Thơ thiên tri đạo, tầm 102 Vách núi phía tây Thái Thượng Đạo Cung Trên mặt đất có một hành cung xa hoa, chính là doanh trại của phương hành Trong 18 ngày này, các thị tộc đã khinh bị hận thiên thị chủ tới cục điểm Mỗi người đều mượn thời gian tổ trước kiểu nguyệt thăng thiên tới Nghiên cứu tứ hùng tri môn để tăng thêm chút đảm bảo Hoặc tụ lại một chỗ, chia sẻ phân tích các thị tộc đối với Thái Thượng Đạo Cung Nhưng ngoại trừ hận thiên thị chủ. Giao hỏa kia Thực coi đây là nơi tới du ngoạn Sau khi tới trước thái thượng đạo Dĩ nhiên không còn lộ diện Ngẫu nhiên phái một nô bộc kim đàn tới Hiểu rõ tiến triển của mọi người Biểu hiện ra mình vẫn rất quan tâm Những thứ khác thì không có Loại thái độ này Quả thực làm các tu sĩ cực kỳ xem thường Ngay cả lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà Bà Cũng cảm giác mình Vậy mà sẽ gây ẩn oán với tiểu hỗn đản ngu xuẩn này Thực độ quá tức cười Có định nhân như vậy Rất là mất mặt là chẳng anh ngồi tới thời điểm các tu sĩ xem thường phương hành chưa bao giờ thanh nhàn qua lúc này hắn ngồi trên một tảng đá lớn nhìn đại trận của thái thượng đạo cung đối diện thầm uyên trong mắt có phù văn quỷ dị hiển hóa không ngừng nói một ít phương vị và ký hiệu tám cửa trận pháp sau đó do hận thiên đình ở một bên ghi chép lại mỗi khi ghi lại một biến hóa nguyên vẹn của đại trận hận thiên đình sẽ trở vào hành cung tại đây tám nô bộc kim đan bắt đầu suy tính Có người lấy tiền xu mai rùa Có người véo ngón tay Có người thì ghi ghi chép chép trên xa bàn Thậm chí còn có người cầm tám trận kỳ Mà phương hành cho bọn hắn không ngừng suy diễn Sau đó tính ra một ít quỹ tích quyền ảo khó lường. Sắp tính ra kết quả rồi hận thiên đình lấy được một quyền trục Ghi chép kết quả mới nhất Hưng phấn chạy ra đưa cho phương hành Phương hành nhận lấy Thờ dài nói tám lão giao hòa Lại không nhanh bằng con chim chết tiệt kia <cười> Hẳn Thiên Ninh có chút bất mãn Nhỏ giọng nói Chỉ dùng 7 ngày suy tính ra quy tích vận hành của đại trận Thái Thượng Đạo Cung Đã là không chậm rồi Vân hành xì bũi coi thường ấy Người biết cái gì Hẳn có chút hồi niệm Kim Ô Lúc ấy hai người bọn họ phối hợp Ra vào các loại đại trận như chỗ không người Nhiều khi đều là mình tạm thời nói tám cửa đại trận Sau đó do Kim Ô Hiện trường suy tính Cũng có thể tìm đường sống trong chỗ chết Phá giải nhiều loại đại trận Mà hôm nay, tám láo đầu dùng 7 ngày Còn không có tính ra Đại trận thế gian Vô luận là đơn giản, chỉ có tám mắt trận Hay đại trận nhiều lần đẹp ra Muốn phá dài, đều chỉ cần hai điều kiện Một là xác định 8 cửa Ghi chấp quy tích 8 cửa vận chuyển Sau đó thông qua năng lực tính toán Suy tính ra quy luật vận chuyển trình thể Có hai điều kiện này Đại trận tự phá Hôm nay cũng như vậy Phương hành dùng âm dương thần ma giám khám phá 8 cửa tám thủ hạ kim đan thì ra sức suy tính. Thái thuật đạo lập trận pháp, pháp thực rất huyền ảo, không phải dùng sức người có thể suy tính, nhưng hôm nay xuất hiện dị tượng cửu việt thăng thiên mấy ngàn năm khó gặp, uy lực của đại trận không ngừng yếu mất, không trung mỗi nhờ một chiếc hồng đăng, uy lực của đại trận sẽ yếu mất một phần. Hôm nay không trung đã có 6 chiếc hồng đăng, uy lực của đại trận đã suy yếu 6 lần, đã có khả năng phá giải. Đợi cho thời điểm đại trận phá giải, Phương hành căn bản không cần chờ cửu nguyệt thăng tiên tới, hiến tế tứ hùng chỉ môn cũng có thể sớm tiến vào đạo cung. Tám thủ hạ Kim Đan cũng bởi vì phát hiện điểm này, trong lòng mới khiếp sợ khó nói nên lời. Kể từ lúc đầu bọn hắn không để phương hành vào mắt, nhưng chẳng qua sự tình phương hành dụ bắt chủ thức, cứu người ở hoàng truyền hải, dần dần cảm thấy điều quỷ này kỳ thực không có đơn giản như bề ngoài. Tới hôm nay, phương hành lại cho bọn họ quy tích đại trận vận chuyển của Thái thượng đạo cung, trong nội tâm bọn hắn khiếp sợ tột cùng đã hoàn toàn không nhìn thấu Phương Hành. ở dưới các tu sĩ nỗ lực, rốt cục ở bảy ngày sau, cũng là thời điểm Hồng Đăng thứ bảy lên không, suy diễn đại trận đã có kết quả. Hai tay của Hận Thiên Ninh cầm quyền trục ghi chắc kết quả suy diễn đến trước mặt của Phương Hành. ở sau lưng nàng, tám thủ hạ Kim đan xếp thành một hàng, tuy sắc mặt mệt mỏi, nhưng đều mang theo mỉm cười, có chút tự đắc. bọn hắn có thể suy diễn ra trận lý của Thái Thượng Đạo, trong nội tâm có chút cảm giác thành tựu. Phương Hành cầm quyền trục nhìn, con mắt cũng sáng người. Kết quả suy diễn không tệ, âm dương trận lý, sinh tử môn vận. Kết quả suy diễn cũng không tệ, âm dương trận lý, sinh tử môn vận chuyển biến ảo đều ẩn trước ở trong đó. Tuy còn chưa đến mức để Phương Hành coi đại trận hộ pháp như không có gì, nhưng cẩn thận một chút lại có thể tự nhiên qua lại. Đúng vậy, vất vả các ngươi rồi, ban thưởng. Phương Hành nhẹ gật đầu, cười hihi. Hi lấy ra một cái túi trữ vật. Sai người làm xong việc phải ban thưởng. Đây là quy củ. Phương Hành ở phương diện này là cực kỳ hào phóng. <cười> có thể hiệu lực cho thị trù là vinh hạnh của chúng ta. Ban thưởng thì không. Lão tu sĩ Kim Đàn trung kỳ cười ha ha, rụt rè nói, mơ hồ có cảm giác tiên phong đạo cốt. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng Phương Hành có lấy ra ban thưởng gì. Dù sao lúc trước Phương Hành mới vào Hận Thiên thị đã hiến hết thứ đáng giá trên người có thể lưu lại chỉ là mấy đồ vật không quan trọng mà thôi nhưng lại không biết phương hành dâng lên đồ vật sớm đã bị hắn cầm trở lại thậm chí còn ẩn núp một tiểu bảo khố hơn nữa một nguyên nhân khác từ chối phương hành ban thường là tuy tám người mình trên danh nghĩa là người hầu quán nhưng trên thực tế chỉ vì vận mệnh của thị tộc tạm thời hy sinh mà thôi ai cũng không có ý định làm người hầu cả đời lúc này bị tiểu quỷ kia ban thường chẳng phải là thực coi mình là hạ nhất dù hiện tại hiệu lực cho phương hành Cũng chỉ xem như là trả ân tình cứu mạng mà thôi Nôi bọc kim đàn còn lại Cũng nghĩ như vậy Nhào nhào xì miễn Thì chủ không cần khách khí như vậy khi diễn đại trận huyền ảo bậc này Đối với tạo nghệ trận pháp của chúng ta Rất có ích Đã xem như là được ban thưởng rồi Thì chủ giữ lại tài nguyên để tu hành Chúng ta không cần Còn chưa có nói hết Mấy kim đàn cảnh cách vương hành khá gần Bỗng nhìn im bặt, con mắt không nháy Nhìn phương hành từ trong túi chức vật lấy ra đồ vật, có một kim đan cảnh phản ứng chậm, vẫn còn tự ngạo, không ngọt nói không cần ban thường, lại đột nhiên bị người bên cạnh bịt miệng, cũng lập tức kịp phản ứng, mở to mắt nhìn phương hành. Phương hành lấy ra không nhiều lắm, ba kiện pháp ký, một bình thuốc, bốn cây linh dược, một khối tinh linh. Mấy kim đan cảnh đồng thời hít một hơi khí lạnh, có mắt trừng căng tròn, không còn chút tiền phòng nào cốt nào. Các người nếu mà không muốn thì ta thu lại vậy. Phân hành nhìn bọn hắn, muốn cất đồ lại. À, cái này, thì chủ hào phóng như thế, chúng ta... Lão tù sĩ kim đàn trung kỳ vội vàng mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy trở mong. Hừ, <cười> cầm đi, những vật này bên ngoài cực kỳ là khủng khiếp, đừng nói ở trong quy khư. Phương hành khinh thường nhìn bọn hắn, ném đồ bật qua, tám thủ hạ kim gan và hận thiên linh, mỗi người được một vật. Đều vui đến bỏ đầu bứt tai. Những vật này rất là không thể. Cần bắt đồ vật trong túi chứa vật của phương hành. Đại đa số là các tu sĩ dùng để đổi kiếm thay. Rất nhiều thứ hắn không cần dùng. Nhưng rơi vào trong tay của người khác. Lại đều là đồ tốt. Tạ ơn thị chủ. Tắm nô bọc kim đàn khoa mình hành lễ. Ngay cả hận thiên ninh cũng vén áo thì lễ. Cái cuối đầu này. Bọn hắn đã thực đặt mình ở dưới phương hành rồi. Mấy người các người trong coi hành cung. Đừng để người tìm chuyện cuối xảy. Nếu có người tìm ta, Thì đưa tin cho ta. Phương Hành an bài, Sau đó tiện tài nhét quyền trục vào trong ngực. Thị chủ tính làm gì? Một nông bọc kim đan nghi ngờ hỏi. <cười> Nếu như đã suy tính ra quy tích vận chuyển của trận pháp, Ta đương nhiên phải đi nhìn một chút rồi. Trong mắt của Phương Hành hiện lên phải đắc ý, Lại an bài một chút, Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tám thủ hạ kim đan, Dẫn xếp lòng ra hành cùng, Chỗ hắn ở cực kỳ che giấu. Ngược lại, không có bị người phát hiện tung tích, Tinh tế cảm ứng một lát. Thấy không có thần niệm nhìn mình chằm chằm, lúc này mới nhảy lên đầu rồng, chỉ vào phương hướng Thái Thượng Đạo cung nói: "Đại Cầu tử, đi phát tài nào." Xích Long cũng không biết phương hành muốn làm gì, thấy hắn hưng phấn, nó cũng hưng phấn, ngoắc ngoắc cái đuôi bay qua thầm thì. Cả Thái Thượng Đạo cung đều bị đại trận bao phủ, linh lực đan xen, trăm ngàn của năm qua không ngừng sinh sôi giống như là một bụi gai to lớn. Hơn nữa bụi gai còn đang không ngừng vận chuyển, bất luận người nào tới gần cũng bị giạp xào sát. Mà quyền trục trong tay của Phương Hành thì khác gì là những nắm giữ quy luật vận chuyển của bụi gai, có thể thông qua bụi gai bao phủ tiến vào di chỉ Đại cầu tử nhớ nghe cho kỹ. Đi nhầm một bước, mạng nhỏ của hai chúng ta đều xong đấy. Một người một dòng đã làm xong chuẩn bị vào đại trận. Phương Hành trầm giọng dặn dò, xích lòng hoàn toàn không xem ra gì lắc đầu bẫy đuôi cực kỳ hưng phấn có chút cảm giác không thể chờ đợi được nữa đi phương hành kẹo quát xích lòng giống như là tia chớp lao về phía đại trận phương hành nhìn chăm chú trước mắt không có vật gì chỉ có khói đèn vô tận tràn ngập trong mắt hắn xuất hiện hai phù văn mà phía trước không có vật gì kia lại bắt đầu có đạo đạo linh quang biến ảo trong đó có một đạo linh quang tràn ngập từ khí bắn về phía hắn và xích lòng cúi đầu hạ xuống ba trượng tránh qua bên trái tiến đề phương hành quát kẽ, đồng thời trong nội tâm cấp tốc tính toán. Nếu như hắn phân phó đơn thuần, xích long căn bản sẽ nghe không rõ. Nhưng tinh thần quán và xích long có liên hệ mơ hồ, chỉ cần hắn nghĩ tới, xích long sẽ lập tức cúi đầu làm theo. Vèo một tiếng, tiến vào đại trận, lại không có kết quả đại trận của thái thượng đạo cùng cắn trả. trong nội tâm phương hành vui vẻ, lại chỉ định phương hướng mới. một người một dòng, thế như tiền trước, tà sung hữu đột vào thái thượng gì gì. Có âm dương thần ma giám Có thể xem xét tám cửa Mượn cơ hội né tránh từ môn tới thường môn Lại có tám thủ hạ kim đan suy tính ra quy tích đại trận vận chuyển Đến cân nhắc dình môn Vì vậy hắn hữu kinh vô hiểm Rất nhanh đã tiến vào phạm vi duy trì Oanh một tiếng Thời điểm phương hành và xích lòng vừa vào duy trì Bên tài bỗng nhiên có một thanh âm nổ vang Mười tiên đều bại thì thế nào Đạo thống phá diệt thì thế nào Đạo ta không cố Đạo ta không quả Đạo ta không tuyệt mai kiếm mời vạn đẩn Trôn cất bất tử thân Ngàn người độ thiên quan Thanh âm sâu kín Nổ vang quanh quẩn Thanh âm này trực tiếp đánh vào thức hải Chấn thần hồn người lung lay Thậm chí phương hành suýt nữa hồn mê Vội vàng cẩn thận Vội vàng cần thủ tâm thần Vận chuyển linh lực đều hòa khí huyết Nếu không hắn sợ mình sẽ ngã vào thầm uyên Bất quả ánh mắt thoáng nhìn Thần niệm trung kích cường hoành bậc này Xích động như là không phát giác Đầu còn mờ mệt nhìn xung quanh Tựa hồ linh thức của nó không được đầy đủ Cảm ứng không tới Lòng hắn không khỏi lạnh rồi Cũng mày mình ngồi vào xích lòng Bằng không nhất định sẽ rơi vào thâm uyên Thanh âm vang vọng kia Tựa hồ có một tàn niệm Ở trong duy trì không biết quanh quẩn bao nhiêu năm Các tu sĩ tiến vào đều có thể cảm ứng được Trong tàn niệm không có sát ý Chỉ là người lưu lại tàn niệm quá mạnh mẽ tu vi thấp căn bản không có thể chịu nổi. Qua thật lâu Thanh âm tàn niệm quanh quần Mới dần dần lắng xuống Phương Hành ổn định khí huyết Mở mắt ra Ồ, nơi này chính là duy trì của Thái thượng Đạo Cung sao? Hơi đánh giá bốn phía Phương Hành biết rõ mình đã tiến vào Thái thượng Đạo Cung Mà năm đó Một môn mười tiên Quân lâm thiên hạ Đã từng sáng tạo ra vô số truyền thuyết huy hoàng kia Trong tầm cũng chút kiềm nén không được kinh hỉ, Nhưng vừa nhìn xuống Trong tầm không khỏi có chút thất lạc Nơi này không giống như là ở Tam Giới Sơn Chứng kiến ốc xá thành phiến Tiền phong đạo quần Mà là một mảnh phế tích Đất đai khô cằn Không có sinh cờ Điện là tàn viên Nghiêng sập tung tế Xa nhà đổ gãy Xa xa Lưu hương ngoại lạnh Đạo đài tan rã Đại địa dạng đất Như trải qua long trời lở đất Chỗ gần Tiêu thi bạch cốt Đoạn binh tàn khí Một tử điện không hề có sinh cờ Ta ở tam giới sơn, chứng kiến thái thượng đạo cung kia, khung cảnh tràn ngập tiên khí, hẳn là vong linh nơi đây chấu ra hình ảnh thái thượng đạo cung nằm đó. Mà thái thượng đạo cung trong thiện hiện thực, trên thực tế đã sớm hủy, nói là nhổ tận gốc cũng không qua đám. Địa phương như vậy, còn có thể có bảo bối gì chứ? Liên nữ nói đạo tạng thật ở chỗ này sao? Phương hành nhú mày hồ nghi dò xét bốn phía. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, lại không có một tiếng vang mới đầu Phương Hạnh còn cho rằng mình kiếp rồi, hay là ở trong lúc vô tình kiếm vào tử vực, không thể gặp một chút sinh cơ. May mắn có xích lòng nhìn ngó xung quanh, lầm giáp trên người giao thoa va chạm, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Cùng với nó thi thoảng thở phì phì, nhắc nhở hắn đây là trừ mình ra, còn những vật còn sống khác tồn tại. Không đúng, có lẽ đây thực sự có chút môn đạo. Phương hành nghĩ lại, nếu như Thái thượng đạo cùng thực hóa thành vị tích. Như vậy từ trong đạo cung bay ra hồng đăng Là chuyện gì xảy ra Hồng đăng kia sát thực nó có thể suy yếu uy lực của đại trận hơn nữa 10 ngày bay lên một chiếc Rất có quy luật Không giống như là từ trong phế tích bay ra hơn nữa dù nơi này là phế tích Nhưng đại trận phòng ngự bên ngoài lại nguyên vẹn Giống như bị người tận lực bố trí xuống vậy Nhanh chóng suy nghĩ một lát Phương hành đã quyết định Trước dò xét tìm tòi cái đạo Nội tình của thái thượng đạo thâm hậu đã từng một môn 10 tiền quả thực là cường đại đến tuyệt đỉnh. Hôm nay tiêu hóa thành một mảnh phân tích nhưng nói không chừng có một ít bảo tồn. có lẽ từ bên trong lấy ra một tàn binh nửa cuốn kinh văn đặt ở ngoài giới thì đều là pháp bảo và bí pháp kinh người. vừa đi vừa cẩn thận dò xét thúc dục âm dương thần ma dám đến cực hạn chỉ thấy cách đó không xa có rất nhiều cấm chế hỗn loạn biểu hiện ra nơi đây tuyệt đối không bình tĩnh giống như bên ngoài có lẽ một bước đạp sai chính là kết cục thịt nát xương tan địa vực rất rộng lớn phương hành đưa mắt nhìn xa lại không nhìn thấy giới hạn giống như đứng thẳng ở trong trời đất thậm chí hắn cảm giác có chút mê mang căn bản không biết nên chạy đi đâu nhiều lúc này túi chứa vật của phương hành lại nhẹ nhàng rung động có vầng sáng bay ra trôi nổi rất không chung cùng lúc đó trên bảo kính lại truyền ra một đạo thần niệm già nua hình như đang thở dài lại tựa hồ tự thuật sự tình nào đó Thập tuyệt minh thổ ẩn tàng tiên cơ. Ba đại tạo hóa, thụ di đồ Thông thiên lộ vừa lúc kiểu nguyện lên. Đạo duyên chỉ sinh trong tuyệt cảnh. Thanh âm vang lên. Vâng sáng ở trên không trung run dày mấy cái. Tợ hồ xác định phương hướng. Sau nửa ngày, vâng sáng ổn định lại. ung dung bay trên không trung. Chậm rãi bay thẳng về phía trái. Giống như là dẫn đường. Bảo kính của trên lão tổ. Phương hành cảm thấy kinh ngạc. Bảo kính tự động kích hoạt, bay ra túi chứ vật Vầng sáng ngũ sắc đan xen dẫn đường phía trước Quả thực chưa bao giờ nghe thấy Hơn nữa phía trên thuyền tới Thần niệm chấn động Cũng làm cho lòng hắn kiếp sợ Ý tứ từ trong lời nói kia Là muốn nói trong binh thổ tuyệt địa Lại ẩn trước cơ duyên thành tiên sao Cái gọi là ba đại tạo hóa Lại là cái gì Thông thiên độ Lại là cái gì Phương hành có quá nhiều băn khoăn Nhịn không được thập nghĩ cái bảo kính này chính là hận thiên đảo tổ lưu lại tục truyền có quan hệ thức quy khư càng có người nói nó là bảo bối duy nhất có hy vọng đi khai quy khư chỉ là ngay cả đại cung phục cũng nói không chính xác tác dụng cụ thể chỉ nói ta có khả năng tiến vào quy khư sẽ biết nói không chừng chính là cái này hơn nữa không cần để ý tới biến hóa của nó đi theo nó là được bản thân quán vốn lớn mật nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị này trong đội tâm cũng không sợ chậm rãi đi thẳng về phía trước Đường nhiên trong tay vẫn cầm hắc kiếm Trong lòng nghĩ Nếu cái gương đồng này có vấn đề Vậy thì một kiếm chém nát nó Gương đồng không có phát ra gì Thậm chí như không có linh tính Như lại bồng bành đông ngay Dẫn đường ở phía trước Phương hành lưu ý bốn phía Bất ngờ phát hiện con đường gương đồng dẫn dắt Rõ ràng là một con đường Đi thông hành tâm của di tích thật giống như là một người vốn cực kỳ quen thuộc Thái thượng đạo cùng Ở trên phía tích vốn phân biệt không rõ phương hướng này Là có thể dẫn Phương Hành một đường vào trong Dần dần tiến tới địa phương trọng yếu nào đó Càng đi càng xa Cảm giác nghi hoặc trong nội tâm của Phương Hành Cũng càng ngày càng nặng Trong tâm càng lo lắng Chẳng lẽ đạt độc đạo tạng Thì đơn giản như vậy Phương Hành cảm thấy có chút khó tin Không tin tưởng mình bởi vì trong lúc vô tình Có được gương đồng Thì có thể thuận lợi như thế Hắn không quên đi đại thúc từng dự dạy bảo Muốn làm thịt đực xê mập Thì phải dùng càng nhiều sức Người nào Đang hành tàu Phương hành xoay chuyển ánh mắt Thấy ở phía trước không xa Bất ngờ có hai người Nhìn động tác kia Lại giống như đang đào tàu Cái này làm hắn cả kinh Vèo một tiếng Vội vàng rút hác kiếm Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người kia Cùng lúc đó Xích lòng cũng cảm nhận được Là hắn lo lắng Không khỏi gầm nhẹ thị quy Gương đồng trôi nổi ở giữa không trung Ở sau khi phương hành ngưng lại Thì bay ra tầm một trượng Sau đó ngừng lại Vậy mà ở nơi này phát hiện ra người Phân hành thiếu chút nữa Kinh ra mồ hôi lạnh Nhất là hai người này xuất hiện lặng im Không một tiếng động Để hắn vô trì vô giác Có thể thấy được tù vi không biết cao hơn mình bao nhiêu suýt nữa quay người đào tàu Bất quá sau khi cả kinh Thần thức quét qua liền phản ứng kịp Hắn hơi cảm thấy buồn cười Hai người kia đều không có sinh cơ Chỉ là người chết Chỉ vì sao từ thi đại đứng Hơn nữa bộ dáng cất bước chạy nhé Thấy xung quanh không có nguy cơ Hắn đại lặng lẽ tím lên dò xét Chỉ có hai người này Một người là nam tử chừng 40-50 tuổi Một người khác là nữ tử ba 30 mấy tuổi Nam tử mặc áo tàng Mang giày trang phục tương tự Vài tên nô bọc của ma cô lúc trước Mà cô gái này Trang phục quần áo rất giống Marco cô Xem ra hai người kia Thân phận hơn phân nửa là tộc nhân của tầm Long thị nằm đó Chỉ là chẳng biết tại sao lại chết ở nơi này Lại cẩn thận đánh giá bọn hắn trong nội tâm của phương hành càng buồn bực ở trên người bọn họ lại không có một chút vết thương nhưng thần hồn lại tiêu tán rạch sẽ trên mặt còn bảo trì thần sắc kinh hoàng tựa hồ trong nhèm mắt bị người nhấp đi thần hồn chỉ chờ một thể xác chống chờ ở chỗ này còn bảo trì tư thế chạy nhanh cũng không biết bao nhiêu năm lại một mực không đổi qua phương hành cẩn thận dò xét hai người kia trong nội tâm thầm nghĩ marco từng nói tầm long thị các nàng từng có tổ tiên tiến vào đạo cung, thậm chí còn từ bên trong lấy ra trứng của chu tước. chỉ trước lần kiếm vào kia, toàn quân bị diệt, chỉ có phụ thân nàng mang theo chứng chủ tước chạy thoát ra ngoài. chắc hẳn hai người kia chính là tộc nhân của nàng. chỉ có đều từ bên ngoài của hai người kia, không phải là chết ở trong cấm chế, cũng không phải là chết dưới đào kiếm, thậm chí không giống như là chết vì pháp thuật, mà là giống như trong rứt mắt, mất đi tất cả thần hồn. chẳng lẽ nói ở đây ngoại trừ cấm chế và tàn trận, còn có hung hiểm gì? không biết sao. ở địa phương này, phương hành không dám khinh thường thấy từ trạng của hai người kia khác thường, không khỏi thoáng ngừng chân, tinh tế cảm ứng. hắn tu luyện thái thượng hóa đỉnh kinh tuy chưa tới đại thành, nhưng thần thức cường đại hơn chút cơ cảnh bình thường, ngay cả thần thức của kim đan đỉnh phong rõ xét cũng có thể bị hắn cảm ứng được. lúc này thần thức trải ra, lập tức cảm ứng được tất cả biến hóa ở xung quanh nhưng ở trong cảm ứng quán chỉ là không gian trống rỗng không có bất kỳ dị trạng gì kỳ quái phương hành nhúm mày tạm thời buông xuống ý dò xét hung hiểm không biết kiêu vòng qua hai người này một phòng chết không biết bao nhiêu năm vậy mà bề ngoài không có một chút biến hóa chỉ có chút mất nước trong nội tâm phương hành nói thầm cảm giác có chút ngạc nhiên Ánh mắt quét đến bên hông hai người hơi giật mình Thò tay lấy túi chứa vật Hai người này có thể đi vào thái thượng đạo cung Nói rõ lúc trước nghiên cứu quy khư rất kỹ Trong túi chứa vật của hai người này Nói không chừng có vật gì đáng giá Nắm bắt tới tay Đang muốn mở ra nhìn xem Xung quanh lại bỗng nhiên nổi lên gió nhẹ Trong lòng phương hành cảnh sát Nơi đây gần cách ngoại giới Tại sao có thể có gió xuất hiện Lập tức gương mặt nhìn Lập tức dương mắt nhìn Nhìn thấy xa xa ở nơi có tiếng gió gào thét truyền tới, gió càng ngày càng mạnh, cuối cùng thế gió dần dần mạnh lên, giống như cuồng chiều tập cuốn tới, gió kia lạnh lùng mà nghiêm nghị, như đào thép cạo xương, mà rơi vào trong mắt của Phương Hành, âm dương thần ma dám nhanh chóng vận chuyển, hồng mông tử khí, đạo khí chuyển hóa, tiệt diệt thần hồn, thiên địa không định. Dĩ nhiên là hồng mông đạo khí chuyển hóa thành hồng mông tử khí, Phương Hành bị hù tham mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhảy tới bên lương xích lọng kêu Chạy mau, chạy mau Tiểu tâm can muốn chạy ra ngoài Hồng mông tử khí kia cũng không phải âm linh Ở chân hoàng tuyển hải có thể so sánh Cái này là mấy ngàn vạn tiên phong đạo quẩn Của thái thượng đạo sinh sôi Ở trong hồng mông đạo khí Vốn là thứ tốt với tù sĩ Nhưng sau khi thái thượng đạo bị diệt Ở giữa oán khí tầm bổ vô số năm Lại hóa thành tử khí Hồng mông tử khí bằng này Đừng nói là phương hành Cho dù là kim đan đỉnh phong cũng không chịu nổi Một khi bị quấn vào mặc người thần thông cái thế cũng không còn một chút lực lượng cống tự sẽ bị hút thần hồn chỉ chờ một thi thể phong hồn Phương Hành chứng kiến hai người tầm long thị kia chắc hẳn chính là bị hồng mông tử khí này lấy đi sinh cơ may mắn Phương Hành phát hiện nhanh hơn đã sớm ý thức được quái phong kia không đúng nếu đợi gió kia đến trước người lại phản ứng mặc hắn là kim đan đỉnh phong cũng tránh không kịp trong lúc cấp thiết xích long cũng cảm nhận được lòng hắn hoảng sợ lòng thần vội vàng bỏ chạy hóa thành một xích ảnh Nhanh chóng lao về phía trước Ở trong lúc khẩn trương, Bất chấp tránh đi cấm chế Cứng rắn đụng vào Sau lưng hắn Bào kính tách ra ngũ thải quang hoa Ở sau khi phân hành rời đi Không ngờ cũng bay trở lại Oanh một tiếng Thi thoảng của cấm chế bị xích lòng va chạm Phong kích uy lực khủng bố Hết thầy Đã bị xích lòng cưng rắn gánh hết Mà lúc này phương hành cũng bất chấp quá nhiều Chỉ là gương mặt nhìn phía trước Bào xích lòng tránh đi một ít cấm chế lợi hại khá tốt xâm nhập với tích không xa cách địa phương bọn họ vào gần xích long lại liều mạng như là tiêu chớp tháo chạy về phía thẩm uyên sau đó một người một dòng xông vào trận pháp đợi cho về từ bên bờ bên kia Thầm uyên trên người xích long đã thương tổn khắp nơi lần giáp nghiền nát máu tươi đầm đìa làm phương hành đau lòng không thôi thái thượng duy trì này cũng quá là tà muôn mà phương hành đặt mông ngồi trên mặt đất một bên bùa thuốc trị thương cho xích long một bên tức giận thầu dài Xích lòng cũng không cảm thấy đau đớn, đầu tựa bên người Phương Hành, cảm giác thuốc trị thương thoa lên người mát lạnh thật sảng khoái, lội mũi phun nhật khí lên mặt của Phương Hành. Mắt to nhìn Phương Hành, tựa như là chó con nhìn thấy chủ nhân. Đại cầu tử, người xem như giúp ta đại ơn rồi. Phương Hành lòng còn sợ hãi, nếu như không phải xích lòng, hắn một mình tiến vào phế tích, thì chắc chắn đã chết. Xích lòng cảm giác được Phương Hành khoa trường nó, hưng phấn điểm đến, làm cho Phương Hành dính đầy nước biếng. Hay, được rồi, về trước đi Ngày mai lại tới Phương hành tức giận nghĩ Lại có chút không cam lòng Chỉ có thể trước về suy tư đối sách Trở lại hành cung Tám thù hạ kim đan và hận thiên ninh Đều cảnh sát phòng bị Bất quá thời gian phương hành tiến vào đạo cung cũng không đâu Không có bị những người khác phát hiện sơ hở Nhìn thấy xích lòng bị thương trở lại Tám thù hạ kim đan và hận thiên ninh Muốn hỏi mấy thứ gì đó Lại bị phương hành đuổi ra ngoài Trong đầu thực sự là quá nhiều vấn đề Không có thời gian nói nhảm với bọn họ Quá thù lộ Khó khăn lắm mới đi vào được Vậy mà cái gì cũng không lấy được Ngồi ở trong hành cung Hùng hằng uống một vụn rượu Phương hành vẫn không cảm động Ngoài tức giận Cũng nhớ tới mình không phải là không thu hoạch gì liền mở túi chức vật kia ra Vốn chỉ là tùy tiện dò xét Lại bỗng nhìn nào nào Vậy mà từ trong túi chức vật của nữ tử kia Phát hiện một ngọc sàng Có chú thiếu kỳ cập lên thần thức thăm dò vào sau nửa ngày trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ vui mừng còn mẹ nó chuyến đi này quá là đáng giá mà trong túi chứa vật của hai người này phần lớn là ít thuốc trị thường linh thạch bổ sung linh khí phẩm cấp không cao phương hành không thèm để ý nhưng trong bọc giàn kia rõ ràng lại ghi lại bí mật lớn nhất của tầm long thị nguyên lai cô gái này là thanh nữ đời trước của tầm long thị thân phận cực kỳ trọng yếu Cơ hồ là tồn tại bình khởi bình tọa Với tộc trường Nàng ghi chấp lại tất cả kinh nghiệm và manh mối của giá trị Khi dò xét quy khư Trích lục thành sách Bởi vậy Ngọc Giản nàng tùy thân mang theo Là vì lúc nào cũng ghi chép lại phát hiện mới Khi các nàng dò xét quy khư lấy được Nguyên lai Mà cô kia là gạt người Rất nhanh xem hết nội dung trong Ngọc Giản phong hành phát hiện một vấn đề Mà cô quả như là không thành thực Dọc theo con đường này các tu sĩ vẫn dợp con đường nàng chỉ đi tới chậm rãi tiến vào hạch tâm quy khư trên phương hướng lớn thì không có tham vấn đề nhưng chỗ chi tiết lại có rất nhiều độ lệch cũng chính là độ lệch này làm các tu sĩ tổn thất thảm trọng hơn nữa trễ nải thời gian một điểm trọng yếu hơn nữa rõ ràng nữ nhân này là đang che giấu bí mật lớn nhất của quy khư nàng từng nói tầm long thị chưa từng tiến vào thái thượng duy chỉ về sau bị phương hành khám phá quan hệ giữa nàng và thiếu tôn chủ thức Thì nói tính vào quy khư một lần Bất quả đối với bí mật chính thức của quy khư Lại hoàn toàn không biết gì cả Nhưng mà trên thực tế Tầm Long Thị bọn hắn mấy ngàn năm nay Tìm tòi nghiên cứu Một khắc không ngừng Rõ ràng là bởi vì đã sớm biết bí mật chính thức của quy khư Cũng chính là cơ duyên chân chính của Thái Thượng Duy chỉ Giờ theo Ngọc Giản ghi lại Mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị thăm dò Duy Trị Không ngừng gián đoạn Chỉ có một mục đích Mục đích này Là trở thành đệ tử đời sau Của Thái Thượng Đạo Thái Thượng Đạo Một môn 10 tiên Đã là sự tình cực kỳ lâu đời Hôm nay trong tu hành giới Thậm chí ngay cả biết Thái Thượng Đạo Cũng không nhiều Chỉ có người trong quy khư Hoặc lão thoái, lão quái vật ở ngoại giới biết rõ truyền kỳ của Thái Thượng Đạo năm đó Nhưng bọn hắn cũng chỉ biết Thái Thượng Đạo Vì phạm thiên kiếp mà bị thiên khiển Cuối cùng Đạo Thống bị diệt Nhưng Tầm Đông Thị lại biết chút nguyên nhân lý giải thái thượng đạo càng sâu, biết tạo hóa lớn nhất ở trong thái thượng di chỉ mấy ngàn năm nay chưa từng buông tha, đầm chìu suy nghĩ là vì thông thiên độ kiệt thái thượng thông thiên độ tạo hóa thụ di độ, đây là tạo hóa lớn nhất của thái thượng di chỉ cũng là cơ duyên lớn nhất trong ngọc giản ẩn ẩn đề lộ ý tứ thái thượng đạo xác thực đã gặp thiên hiển nhưng đạo thống lại còn chưa đoạn tuyệt ở trong thái thượng di chỉ bất ngờ còn lưu lại một tiên cơ Ban cho hậu nhân Nếu như người có thể vào Thái Thượng Di trì Tìm được thông thiên lộ và thông qua Sẽ được gặp gỡ và tạo hóa khó thể tưởng tượng Trở thành đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Điều này Là đại biểu cái gì Đơn giản mà nói Người này đã được tất cả bảo tàng Và đạo pháp của Thái Thượng Đạo Ở trước khi bị hủy diệt lưu lại Một người Có được toàn bộ Thái Thượng Đạo Cái này là cơ duyên bậc nào chứ Tầm Long Thị chính là vì cái động lực này mới mấy ngàn năm không ngừng dò xét quy khư, không tước cả tộc diệt sạch. đối với Thái thượng duy trì, Tầm Long thị nắm giữ tư liệu cực kỳ kinh người, thậm chí bọn họ còn nắm giữ bố trí và cửa ải ở trên Thông Thiên Lộ. thậm chí nói, tổ tông bọn hắn có người đi tới Thông Thiên Lộ, hơn nữa thông qua nhiều lần, chỉ là cuối cùng đều thất bại mà thôi. mà những năm gần đây, bọn hắn lại ngay cả Thông Thiên Lộ cũng không đến được. nguyên nhân chính là bởi vì Hồng Mông Tử khí càng ngày càng mạnh. Hồng mông từ khí trong thái thượng duy trì Theo tối nguyệt trôi qua mà càng ngày càng mạnh Có thể nói Từ khí này xuất hiện Thậm chí vượt qua khỏi năm, người năm đó lưu lại Ở tiên cơ đoán trước Vốn là hồng mông đạo khí Diệu đoạt thiên địa tạo hóa Có thể nói là bảo vật ở trong thái thượng duy trì Ai ngờ sau khi thái thượng đạo gặp nạn Lại chuyển hóa thành Từ khí lấy mạng người Mấu chốt nhất là Hồng mông từ khí này tụ tán vô hình quỷ dị khủng bố Căn bản không có phương pháp hóa giải. Nếu nói có phương pháp, đó chính là tu vi. Từ khi này, tu vi càng cao, chống càng lâu. Kim đan và dưới kim đan cảnh, cơ hội trong thời gian ngắn sẽ bị đoạt thần hồn, Nguyên Anh thì chưa có thể chống một khắc. Nguyên Anh đỉnh phong, đại khái có thể kiên trì chừng nửa canh giờ. Độ kiếp cảnh có lẽ có thể trèo chúng một canh giờ trở lên. Cái này đủ để cho bọn hắn thông dong né ra phạm vi từ khí bao phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác trong quy cơ, quy tắc đại biến tu sĩ căn bản không có khả năng đạt tới nguyên anh cảnh, điều này cũng làm cho hồng mông tử khí trở thành lạch trời khi tầm long thị dò xét thái thượng duy trì. vô số lần nuốt hận ở trước mặt đó, nghiên cứu mấy ngàn năm cũng chỉ phát hiện mấy vị trí đó có thể chống cự hồng mông tử khí mà thôi, lại thủy chung không có kế sách thông qua. trước đó tổ tiên trầm thầm long thị muốn tới thông thiên tạo cổ cũng cần can liều kiếm mạng giả, mượn mấy vị trí kia tính toán thời gian hồng mông tử khí tới, sau đó đi đi ngừng. ngừng. Quyền truyền tiến vào thông thiên lộ. Nhưng mấy năm gần đây, theo hồng mông tử khí càng mãnh liệt, ngay cả mấy vị trí an toàn cũng đã trở nên không an toàn. Điều này làm cho tầm long thị dò xét quy cư càng ngày càng thất bại. Mấy đời gần đây bọn hắn càng không bằng tổ tiên. Vậy mà không có người đến trước cửa thông thiên lộ. Nói như vậy, một lý đạo tạng, trọng yếu nhất chính là chống cự hồng mông tử khí. Chỉ là gương đồng quận thiên đảo tổ lại quan hệ tiêu bí mật gì chứ? Ở trong ngọc giản. Cũng không có biểu tả Một là tầm long thị nghiên cứu cương đồng Ghi lại ở trong một ngọc giản khác Hai là tầm long thị lý giải cương đồng Cũng chỉ là thông qua một ít truyền thuyết Phương hành bỏ ra một ngày Một đêm nghiên cứu ngọc giản, Cũng bắt đầu suy tư Nhìn bộ dạng của ma cô Tợ hồ đối với hành trình dò xét quy khư lần này Tình thế bắt buộc Chẳng lẽ bởi vì kiểu nguyệt thăng thiên đã tới Hồng mông tử khí giết theo đại trận mở ra Mà cùng đau rút đi Cũng không đúng Hồng mông từ khí căn bản không hề quan hệ gì tới đại trận. Phú nữ nhận kia đến cùng là cân nhắc cái gì? Có nên cởi quần của nàng mà đánh một trận không? Ép hỏi chút tiền tức hay không? Phương hành suy nghĩ. Nhưng ân ân cảm giác. Nữ nhận kia đã tính toán như vậy. Chỉ sợ mình ép hỏi thì cũng không hỏi được cái gì. Được rồi. Nàng cân nhắc của nàng. Ta cũng nghiên cứu của ta. trước gì nghĩ biện pháp làm sao đối phó hồng mông từ khí? Suy nghĩ thật đâu? Phân hành âm thầm quyết định mình phải tiến vào duy trì một chuyến. Bất quá lúc này đây lại không đành lòng mang xích long. Lần thứ nhất đi vào nó đã bị thương quá nặng, thương thế còn chưa khỏi. Hơn nữa lúc này đây phương hành cũng không có ý định xâm nhập, chỉ muốn bằng phương pháp của mình nghiên cứu làm sao đối kháng hồng mông tử khí. Điểm này hắn tự nhiên cốt cậy vào. Dù tầm long thị chấp nhất nhưng pháp bảo linh giờ quá ít, có câu không bột đố gột nên hồ, bọn hắn lại chấp nhất nhưng tài nguyên không đủ có lẽ chính là vì không tìm thấy pháp môn đối kháng hồng mông tử khí nhưng mình là ai nói dẫn nam chiêm bộ châu trời dáng huyền quan hành đến ba phần sưng lập tiểu bào cố di động cũng không quá đáng nếu hồng mông tử khí không thể tự dựa vào tu vi chỉ có thể dựa vào pháp bảo đối phó như vậy nói không chừng mình có khả năng tìm được phương pháp nói là liền làm phân hành phân phó tám tu họ kim đan vào rừng bắt rất nhiều hung thú nhỏ yếu Sau đó cực ép cho ăn quy tức đàn Đặt ở trong túi chứa vật Sau khi chuẩn bị kỹ càng Thờ dịp, màn đêm buông xuống Lần nữa tiềm nhập vào trong duy trì Lúc này đã có chuẩn bị tâm lý Sẽ không bị tàn niệm đột nhiên xuất hiện chấn động Ngã vào thầm yên Sau khi vào duy trì Hắn tìm một chỗ ngồi trồm hồn xuống Bắt đầu chuẩn bị Hắn lấy ra các loại bảo bối chuẩn bị Còn có hung thú thí nghiệm Đợi tầm long, đợi tầm một nén hương Cơ hồ cảm giác âm phong đổi lên Hồng Mông tử khí đã tới, Phương Hành dán một tấm thần phù lên người của con mãnh thú kia, dùng âm minh thiết tòa khóa lại, sau đó ném ra ngoài, lại trốn vào nơi từ khí không bao phủ. Con thỏ kia cảm thấy từ khí khủng bố, cách rất xa cũng đã vùng vẫy, nhưng thời điểm từ khí bao phủ, nó lập tức bắt đầu, Khi Phương Hành kéo về, nó đã hóa thành một thi thể không hồn. Thủ thần phù không có tác dụng, vậy thì dùng hộ thần đặt. Phương Hành đại đế ra một hạt đan dược chân quý nhét vào trong miệng của một con lợn rừng, sau đó ném đi ra ngoài. Nhưng khi kéo về, Y Nguyên vẫn là một thi thể. Con mẹ nó, pháp khí này không tệ, thậm chí có thể ngăn cản thần thức của Kim Đan cảnh trùng kích. Ta giết, ta không tin cái vòng này cũng không có tác dụng. Đại gia mày, xem pháp bảo cửu thiên thập địa bát vương vô địch. Hừ, danh tự nghe thì dọa người, nhưng tác dụng chẳng ra cái giấm gì cả. Thử hơn 10 hung thú, phương hành góp vào không ít pháp bảo, nhưng tất cả đều vô dụng. hồng mông từ khí kia ngăn trở tầm long thị mấy ngàn năm, sao có thể dễ dàng phá giải như vậy? tuy dị bảo trên người của phương hành nhiều lắm, nhưng tác dụng lại không có lợi hại như hắn tưởng tượng, bởi vì hồng mông từ khí đã không phải là pháp bảo bình thường có thể chống cự, nó cường đại, kỳ dị, đã đạt đến một loạt cảnh giới huyền ảo. thậm chí nói từ trình độ nào đó, loại hồng mông từ khí này vượt ra khỏi phạm trù mà phương hành có thể hiểu được. À, chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến lúc kiều nguyệt thăng thiên thời thử vật hung thú ở trên tay đã, đã thí nghiệm hoàn tất phương hành lại không có một chút đầu mối trong tâm không khỏi uể oải nhìn cái thể hung thú trên đất mặt ngoài không thương thậm chí còn có sức sống thần chỉ là thần hồn không còn Ồ, thần hồn không còn phương hành uể oải nửa ngày đột nhiên trong nội tâm khẽ động nghĩ tới điều gì sau khi ngẩn ngơ mắng thầm mình hồ đồ, vội vàng lấy ra một cái túi chứa vật. trong túi chứa vật này, chứa những thứ hắn không nghiên cứu rõ ràng, nhưng lại cảm thấy dễ hữu dụng. vốn định giữ lại về sau nghiên cứu, chỉ là hắn có chút lời nên không thường thường, nên xét thường thường quên mất. nhưng vào lúc này, hắn lại nghĩ tới một vật có thể hữu dụng. <cười> quả nhiên là vẫn còn, may mắn là không có đắm đi. Phương Hành tìm ra, không khỏi vui vẻ, trên tay cầm rõ ràng làm cách thủ cấp thủ cấp của hoàng phủ đạo tử, cái thủ cấp này vốn không cách nào có thể vào túi chứa vật. về sau mỗi ngày liên nữ lấy phương hành xét một, về sau mỗi ngày liên nữ thấy phương hành xét một cái đầu, cảm giác ảnh hưởng khẩu vị của mình, vì vậy phong ấn nó, bỏ phương hành cất vào túi chứa vật. kết quả làm cho phương hành quên luôn. tới hôm này bị hồng mông từ khí tra tấn chết đi sống lại mới nhớ tới nó. lúc này hai mắt của thủ cấp nắm nghiền, không còn chút xình cơ, giống như không biết chết đi đã bao nhiêu lâu. Sẽ không thực đã chết rồi chưa Phương hành thử thăm dò và mấy tát Sau đó cần trương đánh giá Hắn không có thất vọng Mi mắt của thủ cấp giật giật Vậy mà mở mắt Tiền tiền bối đ, Đại ca Người tha cho ta đi Ta cầu xin ngươi tha cho ta Sau khi Hoàng Phù đạo tử tình đại Còn không có phân biệt tình cảnh của mình Đã trực tiếp khóc đến Nói là khóc Nhưng không có nước mắt Chỉ là biểu lộ thống khổ Thần niệm cũng đang run dày Cực kỳ đáng thương truyền âm cho Phương Hành Ngươi Ngươi để ta làm gì cũng được Ngươi tha, tha ta Ta nguyện ý làm vô lệ của ngươi Thần thức buồn bã truyền tin Làm cho người nghe như muốn rơi lệ Ngay cả Phương Hành nghe cũng có chút ngợ ngùng <cười> Thật là có lỗi à, Ta bận quá nên mới quên ngươi